Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26. Thủ tục về hưu của mẹ đã gần xong, nhưng kết quả công việc của Thu là làm cấp dưỡng mà không phải là dạy học. Mẹ bực mình, đến suýt nữa thì tái phát bệnh đi tiểu ra máu. Thu nghe tin tỏ ra bình tĩnh hơn mẹ, hình như Thu đã chuẩn bị trường hợp xấu nhất, cho nên gặp chuyện này Thu không bối rối hoảng hốt, Thu an ủi mẹ làm cấp dưỡng thì làm cấp dưỡng, công tác cách mạng không có chuyện thấp cao sang hèn. Làm cấp dưỡng vẫn tốt hơn về nông thôn cơ mà. Mẹ thở dài, việc thế này rồi cũng đành vậy. Nhưng nghĩ con gái mẹ thông minh, chăm chỉ, cả đời phải ở trong bếp thì tức lắm. Thu đưa ra câu nói của ba để động viên mẹ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ xa, thế giới này thay đổi hàng ngày. Biết đâu làm cấp dưỡng vài năm sẽ được chuyển công tác khác. Mẹ nói, đấy là sự rộng rãi độ lượng của con gái, việc gì cũng nghĩ thoáng hơn mẹ. Thu nghĩ, số phận là thế, không rộng rãi độ lượng còn biết phải làm thế nào. Nghỉ hè, thủ tục về hưu của mẹ cũng đã xong, nhưng việc thế chỗ thì vẫn chưa, không biết nhà trường còn vướng chuyện gì. Bạn học của Thu nghe được tin này từ Thu, đều làm xong thủ tục thế chỗ. Còn Thu là người đầu tiên biết tin, lại chưa làm xong. Mẹ sợ không được, sợ chờ đợi rồi lại hỏng việc, nên thường xuyên đến dục ông Bí Thư. Ông Trung nói, Không phải nhà trường không khẩn trương chúng tôi đã báo cáo lên trên rồi, sở giáo dục vẫn chưa duyệt. Tôi đoán có thể vì đang nghỉ hè, các thầy giáo, cô giáo về hết, cấp dưỡng. Cần cấp dưỡng làm gì? Trẻ nhẽ, vừa tham gia công tác, đã được hưởng ngay mấy tháng lương ngồi không à? Mẹ rất buồn, dự đoán tháng 9 vào năm học mới, sự giáo dục vẫn chưa để những người thấy chỗ đi làm. Gia đình thu rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Vì mẹ đã về hưu, mỗi tháng lương hưu chỉ có 28 đồng. Mà thu thì chưa được thấy chỗ, không có lương. Trước đây mỗi tháng, mẹ được 45 đồng cũng không đủ sống, nay giảm gần 40% lại càng khó khăn hơn. Vậy là Thu phải đi lao động vụ việc. Việc thấy chỗ của Thu vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng trong mắt người ngoài, Thu như đã là một giáo viên kiếm được bộ tiền. Rất nhiều người trước kia có quan hệ tốt với Thu, nay cũng xa dần. Có thể mọi người dễ đồng tình với người bất hạnh, nhưng nếu người bất hạnh có chút may mắn, những người đồng tình trước đây bỗng trở nên không vui. Còn không vui hơn khi trông thấy những người may mắn được may mắn hơn. Ông Bí thư nhiều lần nói với mẹ Thu, Thời gian này vô cùng quan trọng, chị phải bảo cháu Thu không được phạm sai lầm. Chúng tôi để cháu được thế chỗ nhiều người cũng đỏ mắt, chị phải hết sức cẩn thận, nếu không chúng tôi khó làm việc. Bà Lý, chủ tịch khu dân cư cũng biết thu được thế chỗ, nhiều người ít việc. Trước tiên, phải chiếu cố đến những người không kiếm được việc. Thu vội vàng thanh minh. Bác ơi, mẹ cháu đã về hưu rồi, nhưng việc thế chỗ của cháu vẫn chưa xong thủ tục, cho nên gia đình rất khó khăn. Bà Lý ở một tiếng rồi nói. Vậy, cô nên về nông thôn rèn luyện đi đã, chờ đến khi làm thủ tục xong thế chỗ, sẽ về đi làm. Cô cứ bán lấy thành phố, nếu tôi cho cô công việc, chẳng hóa tôi tiếp tay cho tiêu cực à Mẹ nói, Thu ơi, mẹ con ta về thôi, không làm phiền bác Lý nữa. Thế nhưng Thu không chịu về. Mẹ về trước đi, con chờ một lúc nữa. Thu lại nói với bà Lý, cháu không sợ về nông thôn. Có điều, nhà cháu khó khăn quá, cháu không đi làm chút gì, thì nhà cháu không sống nổi. Bà Lý hạ giọng. Cô thích chờ thì cứ chờ, tôi không đảm bảo là có việc cho cô. Thu bảo mẹ về, cô chờ ở đây, chờ suốt hai tiếng đồng hồ, bà Lý vẫn không sắp xếp công việc cho Thu. Có hai lần, bên A ngó đến Thu, nhưng bà Lý cứ một mực giới thiệu người khác. Bà ta giải thích, khó khăn của cô chỉ là tạm thời, có thể đi vay đâu đó, đến khi được làm cô giáo, còn lo gì... Thu giải thích, mình thấy chỗ không được làm giáo viên, mà làm cấp dưỡng. Bà Lý không tán thành, lắc đầu. Việc gì cô phải làm cấp dưỡng? Về nông thôn chẳng hơn làm cấp dưỡng à? Cô về nông thôn vài năm, rồi được gọi về làm công nhân, trả tốt hơn hay sao? Sáng sớm ngày thứ ba, Thu lại đến nhà bà Lý thật sớm, ngồi ở nhà khách chờ việc. Đang suy nghĩ hôm nay không có việc, thì biết làm thế nào? Thì nghe có người hỏi... Thu chờ việc đấy à? thu ngước nhìn ngạc nhiên suýt kêu lên, thì ra là cô em vợ. cô ta mặc quân phục có màu uố, áo thì vừa người nhưng quần thì quá rộng. rõ ràng là cái quần thùng thình mới phải dùng dây uh, lưng thắt cho eo nhỏ lại. thu không biết giữa này hè nóng được này, cậu ta đóng bộ vào để làm gì? thu nhìn kỹ thấy trên ngực áo cậu ta có gắn huy hiệu lãnh tụ đỏ chót, cái mũ trên đầu cũng có huy hiệu. biên cậu ta đóng bộ không phải để chơi. Cô em vợ mặt mày rạng rỡ, "Tớ đi bộ đội rồi." Thu không dám tin, cậu ta người nhỏ thó cũng không khỏe mạnh, làm sao có thể tòng quân hay là vào bộ đội để làm cần vụ cho thủ trưởng. Ở trường, cô em vợ không bao giờ dám nói chuyện với Thu, cũng không dám nói chuyện với ai, đúng là lặng lẽ ít nói. Trong lớp, mọi người cảm thấy không có sự tồn tại của cậu ta. Không ngờ cậu ta lại đi bộ đội, hình như cũng để tránh về nông thôn. Cô em vợ hỏi lại, "Thu đang chờ việc à?" Thấy Thu gật đầu, cậu ta vào nhà hỏi mẹ, "Mẹ, sao mẹ không bố trí công việc cho bạn ấy?" Thu nghe thấy bà Lý nói, "Mẹ đây có không bố trí việc cho cô ấy à, lâu nay ít việc, nhiều người." mẹ bố trí công việc cho bạn ấy, bạn ấy đang chờ đấy. cô em vợ nói thêm. bà lý đang chờ nhưng phải có việc. thu thấy cô em vợ thì thầm với mẹ nhưng nghe không rõ. thu rất cảm kích cô em vợ nhưng lại cảm thấy khó xử, hình như mình đang cầu xin cậu ta. một lúc sau bà lý ra nói: ông vạn Xương thịnh ở nhà máy giấy hôm qua đến đây tìm người làm, việc tương đối vất vả, tôi không giới thiệu cô. Nếu cô muốn làm thì đi làm Thu vui mừng nhìn ra ngoài Vội nói Cháu làm Cháu không ngại khổ Bác có cần viết cháu cái giới thiệu không ạ Không cần Cô cứ bảo tôi giới thiệu Chẳng nghĩ ông ấy không tin Bà ta nói xong liền quay vào làm việc của mình Thu biết nhà máy giấy ở đâu Nhưng ông Vạn xương dịch là ai Tìm ở đâu thì Thu không biết Thu nhìn bà Lý đang bận việc riêng không muốn nói chuyện với Thu, nên Thu cứ đến nhà máy giấy xem sao. Thu cảm ơn bà ta, rồi đến thẳng nhà máy giấy. Đang đi, thì có người cưỡi xe đạp đuổi theo, ấn chuông ngay bên cạnh. Thu quay lại nhìn, thì ra cô em vợ, mặt tươi sói nói với Thu. Lần đây tôi đèo Thu đến nhà máy giấy, còn xa lắm. Mặt Thu đỏ bừng, vội nói. Không cần, không cần, cứ để tôi đi một mình, bạn đi việc của bạn. Cô em vợ cưỡi xe nạp đi bên cạnh, khuyên Thu. Lên đây, tốt nghiệp rồi, sợ gì chứ? Thu vẫn không chịu, cô em vợ xuống xe đi với Thu. Người đi đường nhìn hai người với cặp mắt hiếu kỳ khiến Thu mất tự nhiên nói. Ờ, bạn đi đi, để tôi đi một mình. Cô em vợ kiên trì theo Thu. Thu biết tìm bác Thịnh ở đâu, tôi đưa đi. Tôi sắp vào bộ đội rồi, bạn bè với nhau, nói với nhau vài câu không được hay sao? Thu phát hiện, trước đây mình không hiểu gì cô em vợ này. Có thể Thu không hiểu bất kỳ một học sinh nào trong lớp. Lũ học sinh cùng lớp chỉ ham chơi, trêu chọc các thầy cô giáo. Còn nữa, chẳng hiểu gì. Nhất là những học sinh nam như cô em vợ, lúc nào cũng như trẻ con. Nhưng cậu trẻ con này đã đi bộ đội. Hơn nữa, lại còn có xe đạp định đèo Thu, bắt chuyện với Thu, xem ra định để ý đến Thu. Đến nhà máy giấy, cậu ta giúp, cao không đến 1m65, vừa gầy vừa nhỏ, lưng lại gồ, tử khí bao Thu tìm ông Thịnh. Thu nhìn, cái người gọi là ông Thịnh này là người trung niên, nhìn giống một người nghiện thuốc phiện, đôi mắt như có cục từ. So với cái tên ông ta, thật châm biếm và hài hước Cô em vợ nói với ông Thịnh Bác Thịnh, đây là Thu, bạn học của cháu Mẹ cháu bảo đưa cô ấy đến đây làm việc, nhờ bác quan tâm Thu đang ngạc nhiên với lời lẽ mệnh lệnh xã giao Thì nghĩ ông Thịnh nói với cô em vợ Thu thiết quái gì, chẳng phải là con gái lớn của cô giáo trương hay sao Ông ta quay sang Thu Tôi biết cô Mẹ cô dạy tôi Hồi ấy mẹ cô bảo tôi phải chăm học Nếu không chăm học thì không có tương lai Cô giáo nói người Nhưng lại rơi vào con mình Con gái mình không học hành tử tế Bây giờ phải đi làm công việc vặt Cô em vợ nói Bác đừng nói bậy Cô Thu học giỏi lắm Là vì cô ấy đang chờ Để được thế chỗ của mẹ vào làm giáo viên Ở nhà không có việc gì Tạm thời đi lao động Ông Thịnh nói Vậy là cả nhà dạy học ư? Thế thì tốt, tôi là người học hành không ra gì, nhưng khá lắm. Thu cười. Phải rồi, học hành có ích gì đâu. Bác đã có tương lai, mong được sự quan tâm của bác. Cô em vợ giận ông Thịnh vài câu, rồi nói với Thu. Tôi đi nhé, Thu phải cẩn thận. Nếu công việc nặng nhọc, về nói với mẹ tôi đổi việc khác. Thu chỉ biết nói cảm ơn. Chờ cho cô em vợ đi, ông Thịnh hỏi. Cậu ấy là đối tượng của cô đấy hả? Không ạ Tôi cũng bảo không phải Nếu cậu ta là đối tượng của cô Mẹ cậu ta đâu để cô đến đây lao động Ông Thịnh nhìn một luật Thu rồi nói Cô yên tâm Mẹ cô dạy tôi Tôi không đối xử tệ với cô đâu Hôm nay cô theo tôi sang bên kia sông Mua đồ rồi chuyển về Hôm ấy Thu kéo theo xe ba gác Đi với ông Thịnh sang bên kia sông mua đồ Dọc đường ông ta khoác lác, mình thích đọc sách, hứa sẽ cho Thu mượn sách, còn bảo sẽ bố trí việc nhẹ cho Thu. Thu cứ ừ ừ à à, không biết ông ta định chơi trò gì đây. 4 giờ chiều hai người xong việc, ông ta khen Thu, bảo sau này đi lấy hàng sẽ gọi Thu. Ông ta nói, "Chúng tôi ở đây nghỉ ngày chủ nhật. Vì tôi nghỉ chủ nhật, tôi không có mặt, đám lao động phụ rất lười, dứt khoát cho bọn chúng nghỉ, khỏi phải chi tiền." Nhưng xem ra cô rất chăm chỉ Tôi bố trí việc cho cô làm Cô làm không? Trước đây Thu đi lao động không nghỉ Chủ nhật bao giờ liền nói Tất nhiên là được Ông Thịnh nói Thế thì tốt Ngày mai cô kéo cái xe này đến nhà máy rượu Ở cảng số 8 Lấy mấy tải bã rượu tôi đã đặt trước Đưa về đây để nhà máy nuôi lớn Đấy là tôi ưu tiên cho cô Cô đừng nói với ai Rồi họ bảo tôi tốt với cô Thu tỏ ra cảm kích, lòng tự tôn của ông Thịnh lên cao cực điểm, làm ra vẻ tán thưởng. Cô đúng là con người hiểu biết, ai tốt ai xấu, cô đều biết. Nói xong, ông ta lấy từ trong túi ra hai mảnh giấy. Đây là phiếu lấy hàng, ngày mai cô theo phiếu này đi lấy hàng. Đây là phiếu ăn của nhà tập thể, ngày mai cô có thể đến lĩnh hai cái bánh bao chay, coi như bữa trưa của cô. Năm giờ chiều, đưa hàng về, giao cho nhà ăn. Sáng hôm sau, thu dậy sớm, đến nhà máy giấy lấy xe bao gác và lĩnh hai cái bánh bao chay đi ra cảng số 8. Cảng số 8 ở bờ sông, cách đấy chừng hơn chục dặn. Trên thượng nguồn sông có bến phà, có thể cho xe bao gác sang sông. Hiện tại đang là mùa hè, nước lên cao ngang bờ, không phải lên dốc xuống dốc, chỉ cần lên phà cẩn thận để người và xe không rơi xuống sông giống như những lần lao động khác, hệ ra khỏi cửa là thu cởi giày, sợ hỏng giày. lông ra cửa thu đi giày để mẹ thấy. hôm nay thu mặc đồ cũ của anh trai, mặc áo hồn biển, cái quần vá mẹ cắt ngắn đến đầu gối, mọi người gọi đấy là quần ngựa non. hồi ấy con gái không mặc quần có cửa trước, thu khâu kín cái quần, mở cửa quần bên hông. mùa hè nắng nóng, thu đội cái mũ cối, kéo sụp xuống để không ai nhìn rõ mặt. Nhớ lại câu nói của Lỗ Tấn Mũ sách che mặt qua phố đông người Thu không đọc câu tiếp theo Vì Thu không có nhà lầu nhỏ Không trốn vào đấy Thu vừa lên đến bến bên kia Thì muốn đi vệ sinh Tìm được cái nhà vệ sinh công cộng Nhưng không dám đi Vì sợ người khác kéo mất xe thì phải bồi thường Đang suốt ruột Thì nghe có người nói ở phía sau Đi đi Anh trông xe giúp Không cần quay đầu lại, Thu cũng biết đấy là ai. Mặt Thu đỏ bừng. Tại sao anh không đến trước hoặc là sau đấy? Anh đến đúng lúc Thu đang lúng túng chứ? Bà đi đến trước mặt Thu, cầm càng xe nhắc lại. Thu cứ đi, anh trông xe cho. Mặt Thu vẫn đỏ nói, em đi đâu? Em định đi nhà vệ sinh cơ mà. Anh trông xe, không có chuyện gì đâu. Thu vô cùng bối rối, tại sao anh lại thẳng thắn như vậy? Cứ coi như biết người khác muốn đi vệ sinh thì cũng không nên nói thẳng như vậy. Thu nói, ai bảo em muốn đi vệ sinh? Thu đứng ngay ra nhìn anh. Anh mặc cái áo cọc tay, không cài cúc, để lộ áo lót trắng cổ viền xanh bỏ trong quần quân phục. Hình như đây là lần đầu tiên Thu thấy anh mặc áo ngắn tay, bỗng phát hiện, da ánh rất trắng. Bắt cơ bát trên cánh tay căng phòng, tưởng như cánh tay dưới còn to hơn cánh tay trên khiến tu cảm thấy cánh tay đàn ông thật kỳ lạ anh cười nói theo em từ hôm qua thấy em có ông anh bộ đội hộ giá nên không dám chào hỏi phá hoại hôn hôn nhân quân nhân nhất loại xử lý nghiêm xử lý nặng có thể tử hình thu vội thanh minh làm gì có anh bộ đội bạn học đấy cái cậu học sinh cô em vợ có lần nói với anh Ồ, đấy là cô em vợ đại danh lường lẫy chồng cũng tư thế đấy chứ Em không đi vệ sinh à? Không đi thì chúng ta đi Đi đâu? Lúc này em không có thì giờ Em đang đi lao động Anh đi làm với em Thu cười Anh lao động với em Anh đang ăn mặc như một công tử Mà dám đẩy xe với em Không sợ người ta cười cho à Ai cười? Cười ai? Anh cười ngay cái áo trắng, chỉ mặc áo lót, giấm cao ống quần hỏi: "Thế này được chưa?" Thấy Thu vẫn lắc đầu, anh khẩn khoản: "Em tốt nghiệp rồi, bên này sông lại không ai quen, cứ để anh đi làm, một mình em kéo xe có nổi không?" Thu như bị anh thuyết phục, từ lâu rất muốn gặp anh, bây giờ không nỡ để anh đi, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng không để anh đi. Mặt Thu lại đỏ lên: "Anh chờ em." Đi nhé, chút nữa mệt đừng khóc đấy nhé." Anh nói, "Đừng đùa, kéo xe mà cũng mệt phát khóc được à? Làm bao nhiêu năm nay rồi mà có khóc bao giờ?" Anh thấy Thu không đi giày nên cũng cởi giày của mình ra để lên xe. "Em ngồi lên xe để anh kéo." Thu từ chối, anh bắt Thu ngồi lên, anh lấy đôi giày cũ và cái mũ lá của Thu để đi vào chân và đội lên đầu, rồi khoác cái áo trắng của anh lên người Thu. Bảo như thế này, có thể che kín mặt, che cả cánh tay, rồi anh kéo cái xe đi. Thu ngồi trên xe chỉ huy, anh đi hướng nào, anh vừa kéo xe, vừa quay lại nhìn Thu nói. Đáng tiếc cái áo của anh không phải máu đỏ, nếu không, anh giống như người đi đón dâu, cô dâu đầu trùm khăn đỏ. Được nhé, coi như anh được lợi. Thu làm như người đánh xe bò, miệng hủy hủy liên tục, anh thì cười hà hà. Làm cô dâu, tất nhiên phải về nhà chồng đây nhé. Nói xong, anh chạy thật nhanh. Đến nhà máy rượu, Thu mới biết, may mà hôm nay anh giúp, nếu không một mình Thu đi thì không thể trở nổi bã rượu về. Bã rượu vừa ở dưới một cái bề rất sâu, vừa ướt nước, vớt lên còn phải cho vào bao tải. Mỗi bao ít nhất phải 50 ký. Hơn nữa, nhà máy rượu ở trên một ngọn đồi, kéo cái xe không lên còn vất vả. Xe chở nặng xuống dốc càng khó, không cẩn thận, xe đổ để chết người. Ba giờ cao càng xe, lao xe xuống, khiến hai người toát mồ hôi. Nhưng xuống chân đồi rồi cũng dễ đi, đường đi dọc bờ sông. Ba cầm càng xe, thu kéo dây thừng đi bên cạnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến cái đình hai người ngồi lần trước lúc nào không hay. Ba đề nghị, Nghỉ một lúc, em bảo chỉ cần về trước 5 giờ chiều, bây giờ mới hơn 10 giờ chúng ta ngồi đây chơi. hai người để xe vào đình ngồi nghỉ. trời rất nóng, thu cầm cây mũ cối quạt quạt. ba chạy đi mua mấy cây kem. ba nói, cái người đi chơi phố với em hôm qua là ai đấy? đâu có đi chơi phố, anh không thấy em kéo xe à? đấy là bên a của em, ông đốc công tên là thịnh. ba cảnh cáo, anh thấy ông ta không đàng hoàng, tốt nhất thu không làm việc dưới quyền ông ta. Không làm việc dưới quyền ông ta, thì làm ở đâu? Phải vất vả lắm, mới kiếm được việc này đấy. Thu Hiếu Kỳ hỏi anh, Tại sao anh bảo ông ấy không đàng hoàng? Anh đâu có quen ông ấy? Bà cười nói, Con người không đàng hoàng, nhìn là biết ngay. Em phải cẩn thận, đừng bao giờ một mình đến với ông ta, Cũng đừng đến nhà ông ta làm gì. Thu An ủi anh, Em sẽ không đến nhà ông ta, Đi làm thì giữa ban ngày ban mặt, Ông ấy dám làm gì em ạ? Anh lắc đầu Ban ngày ban mặt mà ông ta không làm gì hay sao? Em thật quá ngây thơ Lúc nào đấy em nói với ông ta Bạn trai của em là bộ đội, là hôn nhân của lính Đừng có đùa với giao sắc Nếu ông ta có làm điều gì với em, thì bảo với anh Em bảo với anh, anh sẽ làm gì? Anh sẽ cho ông ta biết Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một con dao lăm quân dụng cầm lên tay. Thu đùa! Không ngờ anh lại hung như vậy. Anh nói... Em không sợ, anh không hung ác với em đâu. Là bên A của em trông rất trướng mắt, anh mất ông ta có gì khác lắm. Hôm qua, anh đi theo em với ông ta suốt cả ngày, mấy lần định tiến lên cảnh cáo ông ta, nhưng sợ em không đồng ý. Tốt nhất đừng để người khác trông thấy chúng ta đi với nhau. Tuy em đã tốt nghiệp nhưng việc thế chỗ của mẹ vẫn chưa xong, mà nhà trường đã có nhiều người đỏ mắt. Trước mặt ông bí thư nói xấu em, nếu để họ biết được chuyện chúng ta, chắc chắn sẽ đi báo cáo đấy. Chuyện thế chỗ của em sẽ không thành. Anh gật đầu. Anh biết, cho nên anh chỉ đến nói chuyện với em một lúc, em chỉ lúc mà em chỉ ở một mình. Chúng mình tìm chỗ nào đấy để ăn trưa nhé. Thu không chịu, em đem theo bánh bao chay, anh vào quán ăn, em ở đây trông xe. Xe đầy mùi rượu, rùi nhiều, kéo đến cửa quán ăn không tiện. Ba suy nghĩ rồi nói, thôi được, anh đi mua thứ gì, em đến đây. Em chờ anh, đừng bỏ đi đây nhé. Một mình em kéo qua sông rất nguy hiểm. Thấy Thu đồng ý, anh đứng dậy đi mua cái ăn. Một lúc sau, anh đem rất nhiều cái ăn về, lại mua cái áo bơi màu đỏ nói Chúng ta ăn rồi đi ngơi một lúc, sau đấy ra sông bơi Trời nóng quá, người đầy mồ hôi, nước sông thật hấp dẫn Thu hỏi Tại sao anh biết em biết bơi? Bốn bề đảo Giang Tâm là sông nước, lẽ nào em không biết bơi? Có thể trên đảo, ai cũng biết bơi nhỉ? Đúng thế đấy Thu chưa vội ăn, mà mở cái áo bơi ra Cái áo bơi một mảnh, phần trên giống như cái áo lót, dưới là cái quần sealip. Đây là kiểu áo bơi cổ nhất, bảo thú nhất, nhưng Thu chưa bao giờ mặc loại áo bơi này. Những người Thu quen biết cũng chưa thấy ai mặc. Họ đều bảo mặc áo cốc tay như của vận động viên và quần đùi để bơi. Mặt Thu đọ bừng. Làm thế nào để mặc? Anh để cái ăn đang cầm trên tay xuống, cầm cây áo bơi lên, bảo Thu cứ mặc vào, rồi kéo lên. Thu nói, em biết mặc rồi, nhưng ngượng chết đi được. Quần lót Thu vẫn mặc chỉ là quần đùi bình thường, áo nịt ngực chỉ là thứ áo lót, chưa bao giờ mặc xi líp hoặc nịt ngực kiểu đai vũ trang. Bây giờ bảo Thu mặc áo bơi hở hàng, bằng giết Thu. Thu cảm thấy đùi mình quá to, ngực quá to. Có thể giấu kín phải giấu kín, có thể che đậy phải chê đậy Thu nói Anh chưa hỏi em đã đi mua đồ bơi này, trả lại được không? Anh hỏi Trả lại làm gì? Trước đây con gái bơi đều mặc đồ bơi, bây giờ các thành phố lớn con gái đi bơi vẫn mặc Con gái thành phố ca này cũng mặc, nếu không mặc, tại sao lại có bán? Ăn xong nghỉ một lúc, ba động viên thu vào một nhà vệ sinh gần đấy để thay đồ Thu không dám mặc kẻ áo bơi này, nhưng lại rất muốn bơi. Đường ba động viên, cuối cùng Thu cũng quyết định mặc thử. Thu nghĩ, chốc nữa sẽ mặc áo quần ra ngoài. Xuống sông rồi, bảo ba quay mặt đi. Thu sẽ cởi bỏ quần áo ngoài, lẩn trốn dưới nước. Nước sông rất đục, anh sẽ không thấy Thu mặc đồ bơi. Thu suy nghĩ, rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, mặc áo quần ra ngoài, rồi đi ra. Hai người kéo xe ra gần mép nước, như vậy vừa bơi vừa trông xe, không bị ai lấy trộm xe. Thu ra lệnh cho ba xuống nước trước. Anh cười, tuân lệnh, cởi áo lót vào quần dài, chỉ mặc một cái quần đùi xuống nước. Anh đi vài bước, quay lại gọi Thu. Xuống đây, nước mát lắm. Anh quay mặt đi. Anh nghiêm chỉnh quay về phía khác. Thu cởi nhanh quần áo, cô kéo áo bơi che ngực và phần dưới mông. Cảm thấy những chỗ không kín Thu kéo Thấy không hiệu quả, đèn thôi Thu đang đi xuống thì phát hiện Ba quay lại từ lúc nào Đang nhìn Thu Thu đứng sững trách anh Anh tại sao không giữ lời Anh quay đi, dìm người xuống nước Thu cũng nhanh chóng xuống nước Bơi ra giữa sông Bơi một lúc rồi quay lại nhìn Ba không bơi theo, vẫn đứng một chỗ Thu không biết anh đang làm gì, Thu bơi vòng lại, gần anh, đứng lại để nước ngập ngang ngực, hỏi anh... Tại sao anh không bơi? Anh ấp úng. Thu bơi đi, anh đuổi theo. Thu bơi được một lúc rồi quay đầu lại nhìn, bà vẫn không bơi theo. Thu nghĩ, có thể anh không biết bơi, chỉ dám đứng ngâm người bên bờ sông trăng. Thu thấy thật vui, anh không biết bơi, vậy mà rất hăng hái động viên Thu bơi. Thu bơi... Về lớn tiếng nói Anh là vịt cạn à Anh đứng dưới nước Không trả lời Chỉ cười Thu cũng không bơi nữa Đứng ở chỗ nước sâu Nói chuyện với anh Một lúc sau anh mới nói Chúng ta thi nhé Nói xong Anh bơi ra giữa sông Thu ngạc nhiên phát hiện anh biết bơi Bơi tự do Hai tay vùng lên rất đẹp Nước không bị tung lên Bơi rất xa Thu định bơi đuổi theo, nhưng không thể bơi nhanh bằng anh, đành bơi theo sau. Thu cảm thấy bơi đá xa, vừa bơi được một vòng đã thấm mệt, liền gọi anh. Quay về, em mệt rồi. Anh bơi về, đến trước mặt Thu hỏi, anh có còn là vịt cạn nữa không? Anh không phải là vịt cạn, nhưng vừa rồi tại sao lại ngồi một chỗ? Anh cười, để xem trình độ của em đến đâu. Thu nghĩ, anh đến là tệ, ngồi xem Thu bơi rồi mới bơi, làm Thu phải ngượng. Thu theo sau anh, bỗng trường lên, hai tay ôm vai anh, bắt anh tỗng. Nhờ lực đẩy của nước, Thu nhẹ nhàng bám vào vai anh, hai chân quấy nhẹ, cảm thấy không làm nặng thêm anh. Nhưng bỗng anh dừng lại, không quấy tay chân, người đứng thẳng, bắt đầu đi chân nâng. Thu thấy, toàn thân áp vào người anh, nên vội vàng buông tay hai người bơi vào bờ, anh ngồi dưới nước khẽ run. Anh mệt không? Thu lo lắng. Không, không mệt. Em lên thay đổi trước, anh lên sau. Thu thấy sắc mặt anh không bình thường, liền hỏi, anh bị chuột rút à? Anh gật đầu, hỏi dục Thu. Em lên đi, em định bơi sang đảo Giang Tâm sau. Thu lắc đầu, em không bơi, để sức kéo xe. Chân anh bị chuột rút, đừng bơi nữa. Chân nào của anh bị chuột rút vậy, có cần em bẻ chân không? Thu làm động tác cho anh thấy, định đến giúp anh Anh kêu lên Đừng đụng vào anh, đừng đụng vào anh Thu thấy thái độ của anh rất lạ, liền đứng lại hỏi Anh sao thế? Chuột rút à? Thấy anh nhìn, Thu mới sực nhớ mình đang mặc đồ bơi Nên vội ngồi thụp xuống nước, nghĩ bụng Vừa rồi, anh đã trông thấy đùi mình rồi Thu sợ anh nghĩ đuổi mình thô, liền tự trách đuổi em thô quá, phải không anh? Anh vội nói, đẹp, đẹp lắm, em đừng nghĩ vớ vẩn, lên trước đi. Thu không chịu lên trước, vì Thu lên trước, anh sẽ thấy cái áo bơi che không kín mông. Thu dục anh, anh lên trước đi. Anh cười, thế thì em quay mặt đi. Thu không nhịn được cười. Anh đâu phải là con gái Anh đòi em quay đi làm gì Anh sợ em thấy đùi anh xấu à Anh vừa cười vừa đùa Không thể nào giấu được em Cuối cùng thì Thu phải quay đi Ba lên trước Cho đến khi anh gọi Xong rồi Thu mới quay người lại Thu thấy anh mặc cái quần quân phục ra ngoài quần ướt Thu nói dù sao trời cũng nóng Chỉ chốc lát sẽ khô Thu để anh lên bờ Không trông thấy anh đâu nữa. Thu mới từ dưới nước lên, mặc quần áo ra ngoài đồ bơi đang ướt, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Kết quả, áo quần ngoài ướt dính vào người, khiến Thu rất khó xử. Thu bảo, ba cầm đồ bơi, lần sau đến sẽ đem theo. Thu không dám mang về. Anh giúp Thu đưa xe qua sông. Sang bên kia bờ sông, Thu không dám để anh đi cùng, một mình kéo xe về. Anh theo sau cách một quãng xa, theo cho đến gần nhà máy giấy. Anh dặn Thu vào nhà, giao hàng trả xe. Xong anh ra biến đỏ qua sông, theo chuyến xe khách cuối cùng về Tây Thôn Bình. Sự việc qua rồi Thu mới thấy sợ. Sợ có người thấy Thu đi với ba, tố cáo với nhà trường. Nhưng sau đây mấy hôm, hầu như không có việc gì, Thu mới vui mừng. Từ nay về sau, có thể lén nút gặp ba. Thu biết anh phải đổi ca cho người khác mới có hai ngày lên thành phố, ít nhất hai tuần mới lên một lần. Lúc anh lên, nếu Thu không đi một mình thì cũng không dám gặp anh nói chuyện. Cho nên hai người có gặp nhau được hay không là còn phải nhờ trời. Không biết có phải vì ba nói ông Thịnh là người không đàng hoàng, nên Thu càng cảm thấy ông ta không được đàng hoàng. Có những lúc nói chuyện, ông ta cứ áp sát tận mặt. Có lúc, vờ phủi bụi trên người Thu, hoặc mượn cớ đưa thứ gì đó rồi nắm tay Thu, khiến Thu khó xử. Muốn nổi nóng, nhưng lại sợ làm Phật lòng ông ta, sẽ mất việc. Hơn nữa, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, biện pháp tốt nhất là tránh xa ông ta. Nhưng đúng là, ông Thịnh rất quan tâm đến Thu, xin cho Thu làm việc nhẹ. Hơn nữa, sợ Thu không biết, nên tỏ ra mua chuộc tình cảm nói... Đấy là, tôi đặc biệt chiều cố đến cô, nếu là người khác, còn lâu tôi mới phân làm việc như vậy. Lúc nào Thu cũng nói, cảm ơn bác, nhưng cháu vẫn muốn làm cùng mọi người, có người trò chuyện, vui vẻ hơn. Tóm lại, người phân công là ông Thịnh. Ông ta bảo Thu làm gì, Thu không thể không làm. Một hôm, ông ta sai Thu... Cô quét dọn khu nhà công nhân độc thân của nhà máy, mấy hôm nữa có lãnh đạo đến kiểm tra. Cô quét tức sạch sẽ, không cần quét trong phòng, chỉ quét ngoài hành lang và tường ngoài. rác trong hành lang, chủ yếu do công nhân tống ra. Cô gom lại, đem đổ và đống rác Ngoài tường, chủ yếu là khẩu hiệu cũ. Lấy nước phun lên, xé hết, xé không hết, lấy dao cáo. Thu đến mấy khu nhà tập thể kia để quét dọn. Làm bên nhà tập thể nữ không có vấn đề gì, nhanh chóng quét xong hành lang. Nhưng sang nhà tập thể nam, Thu thấy rất mất tự nhiên, những người tương đối chú ý còn treo rèm ngoài cửa, che kín khoảng giữa cửa, trên dưới đều để hở cho gió lùa vào. Những người không chú ý thì mở toang cửa, anh nào cũng cởi trần trùng trục, chỉ mặc một cái quần đùi. Thu cúi đầu, quét xác ở các cửa phòng, không dám ngước lên, sợ trông thấy những tấm lưng trần đám nam công nhân thấy thu, có người đóng sầm cửa lại, nhưng có người chẳng những không đóng cửa mà còn mặc quần đùi ra bắt chuyện với thu, hỏi thu học trường nào, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vân vân. thu đỏ mặt, ấp úng vài câu, rồi lảng đi chỗ khác. có mấy cậu gọi thu vào phòng quét dọn, thu không vào, bảo bên a chỉ sai quét dọn ngoài hành lang. có người tống rác ra ngoài hành lang, thu vừa xúc rác vào kì thì họ lại tống ra, buộc Thu phải quét lại. Thu đi dọn chỗ khác trước, chờ cho bọn họ điên xong rồi, mới quay lại và dọn lại. Có người treo dèm cửa, Thu đang dọn rác ở cửa, người trong phòng vén dèm, hắt nước cặn ra ngoài, cả nước trà đổ lên chân Thu. Nước còn nóng, làm mu bản chân Thu đỏ lên. Thu nghĩ, có thể anh ta không trông thấy, nên cũng không chết móc gì, chỉ ra vài... Nghỉ ra vòi nước rửa chân. Nhưng sự việc được một công nhân đi qua trông thấy, Anh ta lớn tiếng nói với người trong nhà. Này, hát nước phải nhìn chứ, Bên ngoài có công nhân nhận dọn vệ sinh đang làm việc. Anh ta kêu lên nửa chừng, Rồi thôi ngay, quay sang nói với Thu. Thu đây à? Ở đây. Thu ngước nhìn, Thì ra là trường nhất, Bạn học, Là cậu học sinh nghịch ngưỡng nhất lớp nhất trường. Hồi còn học tiểu học, Giáo viên chủ nhiệm lớp để Thu ngồi cùng cậu ta. Lúc lên lớp, giao cậu ta cho Thu quản lý. Cô giáo bảo, hai người một kèm một. Ngồi trên lớp, cậu ta nghịch ngợm phải quản lý nhất. Nếu không, cả hai sẽ không được là học sinh ngoan. Thế cho nên, lúc vào lớp, Thu phải quản thật chặt nhất, sợ cậu ta nghịch. Cả lớp đi xem phim, cô giáo bảo Thu nắm tay nhất, sợ cậu ta chạy nhảy lung tung. Nhất thì như con ngựa bất kham chạy nhảy khắp nơi, làm thu cứ phải đuổi theo tóm lại. Lên trung học cơ sở, thu vẫn phải quản nhất. Hồi ấy có phong trào xây dựng lớp học tốt vì Mao Chủ tịch nói Xây dựng lớp học tốt là biện pháp tốt, rất nhiều vấn đề có thể đem ra giải quyết ở lớp học tốt. Cho nên, trong lớp chỉ cần một học sinh nghịch ngợm, thầy giáo bảo cán bộ lớp đưa cậu học sinh nghịch ngợm ấy ra ngoài để xây dựng lớp học tốt. Trường nhất lên trung học cơ sở, càng nghịch ngợm hơn Hầu như tiết nào, Thu cũng phải đưa cậu ta ra ngoài để nhắc nhở Thật ra, chỉ chạy theo, tóm lại nhắc nhở Nhưng chỉ được một lúc, cậu ta lại bỏ chạy Hồi ấy, Thu vừa giận vừa sợ trường nhất Nhân tốt nghiệp trung học cơ sở không học tiếp nữa, coi như Thu thoát nợ Không ngờ hôm nay, lại gặp ở đây Thu lúng túng hỏi Bạn... bạn làm gì ở đây? Tôi làm ở đây Nhất hiếu kỳ nhìn Thu Sao Thu lại ở đây Cũng sao làm ở nhà máy giấy đây à Ờ không Tôi làm lao động phụ Trương Nhất rất hào phóng Để tôi giúp Nói xong Nhất giành lấy dụng cụ trong tay Thu Chân Thu không sao chứ Thu nhìn Chân không bị bỏng nói Không sao Nhất đi đi để mặc tôi Thấy Thu không chịu đưa dụng cụ cho mình, nhất đi từng phòng nhắc nhở. Này, các cậu quét nhà nhanh lên, đổ rác một lần, không được lúc nào cũng xả rác. Nước trà không được tùy tiện hắt ra ngoài. Bạn học của tôi đang quét hành lang, không được làm bạn ấy bỏng. Nghe thông báo, những người trong phòng đều ngó ra cửa xem. Bạn học của Nhất, có người hỏi. Nhất, đấy là ngựa của cậu à? Có người hỏi, tôi gặp cô này rồi, hồi ấy đội tuyên truyền của trường trung học số 8 đến nhà ta tuyên truyền, cô này kéo đàn accordion chứ gì. Lại có người nói, con gái của cô giáo trương, tôi biết tại sao phải đi làm việc này. Thu muốn lùa mọi người vào phòng, đóng cửa, khóa lại, để họ đừng đứng nhìn Thu. Đã thế, lại còn bình luận phớ vẩn. Thu nghĩ cái cậu nhất này nhiễu sự việc gì phải thổi phồng nhau như vậy chứ? Thu cúi đầu quét dọn, nghe có người gọi đến chỗ quét này, chỗ đổ rác kia, có người gọi vào đây nói chuyện, vào đây dậy uh, cánh tớ kéo đàn. Thu phớt lờ tất cả, làm nhanh rồi đi ra chỗ khác. Cho đến lúc Thu bắc thang, dùng dao cạo sạch khẩu hiệu dán trên tường, nhất lại đến giúp. Thu khách ký bảo, anh đi làm việc của mình. Trong lòng cầu mong, anh cứ mặc tôi, anh đi đi. Ở một nơi không ai quen biết, bị bực tức thế nào, bị cực khổ thế nào tôi cũng không sợ. Nhưng trước mặt những người quen biết, đúng là rất khó xử. Hôm sau, ông Thịnh Gù lại sai cô đến quét dọn mấy khu nhà ấy. Ông bảo Thu phải làm cho đến khi lãnh đạo kiểm tra xong. Thu đề nghị ông phân công làm việc khác. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói Cũng được, hôm nay cô cùng với bác khuất đi làm một vài việc vặt Ông Thịnh đưa thu lên chỗ làm, một nơi gần trường phía sau nhà máy giấy Bên ngoài bức tường rào này là dốc bờ sông, nơi xa kia là sông lớn Gần với bức tường nhà máy là một ngôi nhà đứng chơ vơ Ngôi nhà của nhà máy là chỗ ở của một gia đình công nhân Ông này có tên là Trương Tường của ngôi nhà thủng một lỗ lớn, cần phải vá lại. Ông Thịnh bảo thu lát nữa đi xe gạch, xi măng, vôi, cát, lấy thùng đi gánh nước, trộm vữa ở phía trong tường, rồi dùng thùng chuyển vữa ra ngoài tường. Hai bên tường bắc thang để tiện lên xuống. Bác thợ xây tên là Khuất, một người chừng 50 tuổi, chân đau. Bác thấy ông Thịnh đưa người đến, rồi chuẩn bị đi chỗ khác. Bác nói, bác Thịnh cho một thợ phụ nữa. Một mình cô này, làm thế nào để làm được cả trong tường lẫn ngoài tường? Mà đâu chỉ vài viên gạch. Cho một thợ phụ nữa đến đây, một người đứng bên trong tường, một người đứng ngoài. Tôi ở ngoài đỡ. Ông thịnh suy nghĩ giây lát, rồi nói. Bác bảo tôi lấy đâu ra người. Với lại hai người chuyển gạch, gạch chuyển hết rồi thừa ra một người đứng xem bác xây tường à. Hay là tôi chuyển gạch giúp bác. Thu đi kéo về một xe gạch, rồi cô đứng trên tường. Ba khuất và ông Thịnh, mỗi người đứng một bên tường. Ba người chuyển hết gạch, ông Thịnh vỗ tay phủi bụi nói. Tôi xong việc rồi nhé, như vậy có phải giảm được một công nhân không? Ông ta nói với Thu. Tông việc còn lại nhẹ nhàng, một mình cô làm. Nói xong, ông ta đi ngay. Công việc này không vất vả. Thu đi gánh nước, đánh vữa, cho vào thùng gỗ. Leo lên thang chuyển ra ngoài Sau đấy lấy gạch giúp bác khuất Vữa sắp hết Thu lại trèo thang vào trong Xách một thùng vữa ra Bác khuất mãi miết làm việc Thu đứng một bên Lại vơ vẩn nghĩ đến ba Đến lúc ăn trưa thì tường cũng đã xây xong Bác khuất đi ăn Thu vẫn chưa được đi Phải thu dọn dụng cụ Quét tước sạch sẽ Gạch còn thừa Bác khuất bảo cứ để đấy Nhưng Thu không dám, sợ ông Thịnh tính khí nhỏ nhen sẽ mắng. Thu đành chuyển gạch vào phía trong tường. Lúc này không có ai giúp, Thu dùng cái sọt đưa từng sọt vào trong. Đang làm thì ông Thịnh gù đến, thấy Thu xếp gạch bên trong tường, ông nói Cô lên trên tường, để tôi tung cho cô. Cô cứ ném từng viên vào trong. Có điều đừng ném lên gạch, không làm gạch bị vỡ là được. Gạch ném vào, cô xếp lên xe, rồi lại lên tường để nhận tiếp gạch tôi tung cho cô. Thu nghĩ đây cũng là một cách, cách này còn hơn là mình dùng sọt chuyển vào. Trong lòng vô cùng cảm kích ông Thịnh vội lên tường. tung một lúc, có thể đã nhiều, Thu đang cúi đầu, tìm chỗ trống để ném viên gạch trong tay vào phía trong, chợt thấy trên tường có người. Thu ngước nhìn, thì ra ông Thịnh chỉ còn cách Thu gần một bước. Thu giật mình, lùi lại một bước hỏi Gạch ngoài kia, hết rồi ạ? Hết rồi Hết rồi, còn đứng đây làm gì? Về ăn cơm thôi, cháu đói lắm rồi Ông Thịnh đứng trên tường, kéo cái thang ở ngoài ném vào bên trong, phủi tay Nhưng vẫn đứng trên thang nhìn Thu Thu khó hiểu hỏi Tại sao bác chưa xuống? Bác không đói à? Ông Thịnh gù nói Vội gì? Đứng đây nói chuyện đã Nói chuyện gì? Bác xuống đi, bác xuống rồi cháu mới xuống được Đói lắm rồi Cô xuống thì xuống, tôi đứng đây nói chuyện Thu có phần bực mình, nghĩ bụng Chắc hẳn buổi sáng ông ta ăn nhiều Bây giờ không đói Thu sốt ruột Bác đứng trên thang chắn lối Cháu xuống thế nào được Bác xuống cho cháu xuống Cô đến đây, tôi ôm cô quay lại Vậy là cô có thể xuống Bác đừng đùa Bác xuống đi, bác xuống để cháu xuống Ông Tịnh cười nhăn nhở, "Đâu có phải cởi quần đánh rắn, có cần thêm thủ tục nào đâu, tôi chỉ cần ôm cô là cô có thể xuống phía dưới." Nói xong, ông ta đưa hai tay ra, "Nào, việc gì phải xấu hổ?" Thu nhìn quanh xem có chỗ nào nhảy xuống không, tường cũng chỉ cao như tường nhà trường, cao thế này cũng không phải là không nhảy xuống được, nhưng bên ngoài không những có nhà còn có cả bờ sông. Bên trong tường là gạch ngói, mảnh thủy tinh, gai góc Nhảy xuống không chết cũng bị thương Thu quay người đi trên bờ tường, nhìn xem có chỗ nào nhảy xuống được không Ông thịnh đi theo, miệng nói Cô đi đâu đấy? Không nhảy được đâu, nhảy xuống, ngã què đấy Thu đứng lại, quay người bực tức Bác biết không nhảy được, vậy mà còn chán lối, bác để thang cho cháu xuống Tôi để cho cô xuống, cô có để cho tôi ôm không? Không ông cũng được, vậy cho tôi sờ một cái Ngày nào cũng thấy hai bầu vú của cô cứ tương tử nhảy nhót, thật ngứa mắt Hôm nay cho tôi sờ, không cho tôi cũng sờ Thù tức lắm Tại sao bác khốn nạn, đều cáng thế, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo của bác Ông thịnh chờ chẽn Cô tố cáo gì? Tôi đã làm gì cô chưa? Có ai trông thấy tôi làm gì cô chưa? Ông ta vừa nói, vừa đến gần thu hơn Thu hoảng hốt bỏ chạy, Thu chạy trên bờ tường, nhìn thấy lão thịnh đuổi theo sau, bất chấp phía dưới có gì, Thu tung người nhảy xuống, rồi đứng dậy, chạy nhanh vào chỗ có người ở trong nhà máy. Chạy được một lúc, Thu ngoái lại thấy lão ta không đuổi theo nữa, lúc này mới nhìn xem mình có bị thương ở đâu không. Thu nhìn kỹ, hình như lòng bàn tay trái bị mảnh thủy tinh làm chảy máu. Còn nữa, không có việc gì. Thu đến bên vòi nước để rửa tay, vòi nước ở ngay cạnh nhà tập thể nam công nhân. Thu rửa sạch tay, mới thấy một mảnh thủy tinh còn găm trong lòng bàn tay. Cô rút mảnh thủy tinh ra, nhưng vết thương vẫn chảy máu, nhưng vừa ấn xuống, đã thấy đau. Thu nghĩ, có thể bên trong vẫn còn mảnh thủy tinh, chỉ có thể về nhà lấy kim khều ra. Nghe nói Thu bị ngã chảy máu, tại sao thế? Thu bị ngã? Nhất cầm tay Thu xem xét, chân kêu lên, vẫn còn chảy máu, vào vòng y tế của nhà máy để băng lại. Thu định từ chối, nhưng Nhất bất chấp, cầm cánh tay phải của Thu, lôi vào phòng y tế. Thu đành đi theo, chỉ nói, Được, để tôi đi, Nhất đừng lôi. Nhất vẫn không buông tay, sợ gì, hồi nhỏ Thu đã lôi tay tôi, biết bao nhiêu lần. Nhân viên y tế giúp Thu lấy mảnh thủy tinh ra, cầm máu rồi băng bó lại. Nghe Thu nói bị ngã ở tường rào phía nam nhà máy, nhân viên y tế còn tiêm cho Thu một mũi phòng uốn ván. Bảo ở đấy rất bẩn, tại sao lại ngã? Từ phòng y tế đi ra, nhất nói, bây giờ Thu vẫn phải đi làm chứ? Thôi, cứ về nhà nghỉ đi, tôi sẽ nói với cái lão thị cù cho. Thu chờ đấy, tôi lấy xe đạp, lai Thu về. Thu không biết phải làm sao, cô không muốn gặp mặt Lão Thịnh. Tại thế này, cũng không có cách nào làm việc, chỉ nói... Tôi về, Nhân không phải đưa về đâu, Nhân đi làm việc đi. Nhất nói... Tôi làm ca hay, lúc này còn sớm, Thu chờ tôi đi lấy xe đạp. Nhất đi lấy xe, Thu lén bỏ về. Về nhà chỉ một mình em gái ở nhà, mẹ gần đây phải chạy chọt, nhờ người tìm cho việc dán phong bì ở một tù dân phố tận bên kia sông. tính số lượng, dán nhiều hưởng nhiều. thu khuyên mẹ đừng đi làm, làm vất vả rồi sẽ đổ bệnh. nhưng mẹ không nghe, mẹ nói, mẹ còn cũng đỡ vất vả phần nào, mẹ chỉ ngồi dán phong bì thôi mà, không tham việc, không làm quá sức, cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng mẹ cứ bảy giờ sáng đã đi, đến tận 8 giờ tối mới về, về đến nhà đã hơn 9 giờ. Làm như thế, mỗi tháng cũng kiếm được 15 đồng. Mẹ bảo tay mẹ làm chậm, không thể nào bằng những bà, dán phong bì từ nhiều năm nay. Có bà, mỗi tháng kiếm được những hơn 40 đồng. Mẹ bảo, ở đấy nhiều người ít việc, nếu không, cũng bảo thu đến đấy làm. Thu làm gì cũng nhanh tay, chắc chắn sẽ dán được nhiều. Thu về nhà, ăn trước gì đó rồi lên giường nằm suy tư Không biết lão thịnh kia có đến chỗ bà Lý Để biện đặt tố cáo thu sợ khổ sợ mệt Mà không phục tùng sự phân công Bỏ việc không làm không Nếu như vậy, bà Lý sẽ không cho thu việc làm Hơn nữa, thu lao động mấy hôm nay Nhưng chưa lấy tiền công Lao động phụ mỗi tháng chỉ lĩnh tiền công một lần Bên A thông báo với tổ dân phố Số giờ làm việc của người lao động Sau đấy, đến cuối tháng, tổ dân phố mới thanh toán tiền. Nếu lão thịnh hủ nham hiểm không tính công cho Thu, Thu sẽ không được lĩnh đồng nào. Thu càng nghĩ, càng tức giận. Cớ gì lão ta điên cuồng như vậy? Có phải vì lão ta là bên A? Lão ta cũng xuất thân từ một người đi lao động, làm việc vặt Nhà máy thấy lão chịu lao động tay chân, chịu lừa dối áp bức những lao động phụ. Cho nên, để lão ta quản lý lao động phụ, làm việc phật vãnh trong nhà máy. Một con người dung tục hèn hạ định lợi dụng Thu, càng tỏ ra hung ác, hoàn toàn có thể giữ thủ đoạn lưu manh ra lắm. Nếu Thu nhảy từ trên tường xuống chết, có thể tiên tuất cũng không được hưởng. Thu rất muốn tố cáo lão ta, vấn đề ở chỗ, không có người làm chứng, liệu ai tin Thu? Thu muốn nói chuyện này với ba, để anh cho lão ta một trận. Nhưng Thu lại sợ ba đánh chết hoặc làm bị thương lão ta thì sẽ bị ngồi tù. Vì một tên nhơ nhớp mà anh phải đi tù, quả là không đáng. Đừng thấy ba là con người nho nhã, hiền lành. Hôm ấy anh cầm con da trên tay, trông anh như sẵn sàng chơi tới cùng. Thu quyết định không nói chuyện này với ba. Lại nghĩ đến chuyện, ngày mai phải đến xin việc bà Lý. Thu rất buồn. Thu không sợ khổ, không sợ vất vả, nhưng rất sợ phải đi cầu xin người khác. Rất sợ người khác lạnh nhạt, xem thường mình. Giả như cô em vợ ở nhà thì tốt, chắc chắn sẽ giúp Thu. Thu biết cô em vợ đã lên đường với người về nhận quân. Thu bảo em gái đừng nói với mẹ, Thu nghỉ chiều nay để mẹ không hỏi lý do, mẹ biết lại nóng lòng. Hơn 6 giờ chiều, bà đồng đến tìm, bà đồng nói: "Bên A bảo tôi đến báo cho cô biết, hôm nay chỉ đùa cô vậy thôi, không ngờ cô cho là thật. Ông ấy bảo tay cô bị thương." Cứ nghỉ không vội đi làm Hôm nay ghi cho cô cả ngày công Ngày mai cũng ghi cả ngày công Cô có thể nghỉ không công vài hôm Nhưng công việc vẫn để dành cho cô Thu không định nói chuyện này với ai Nhưng khẩu khí bà Đồng, lão thịnh cù Đã tẩy não cho bà ta rồi Thu không khách khí nói Ông ta đâu có đùa Mà định làm thật Nói xong Thu kể cho bà Đồng nghe đầu đuôi sự việc Thu không thể nói ra miệng những lời lẽ bẩn thỉu của lão ta, nhưng bà Đồng hình như biết tất cả. Bà Đồng nói, Sự việc lớn thế cơ ạ, đứng trên tường mà ông ấy dám làm chuyện ấy, cứ coi như ông ấy sờ thì cô cũng không xứt mẻ miếng thịt nào, cứ coi như ông ấy ôm cô, cô cũng không gãy khúc xương nào, việc gì cô phải làm nghiêm đến vậy. Đến kiếm miếng ăn ở những con người ấy mà cô coi mình quý như vàng để đánh mất miếng ăn. Thu không ngờ, bà Đồng xem sự việc chẳng có gì quan trọng, tưởng như chuyện bé Thu xế ra to. Thu rất bực mình. Tại sao bà lại nói thế? Nếu ông ta làm thế với bà, bà cũng coi không là gì sao? Bà Đồng nói, tôi già rồi, có cho ông ta cũng không sợ Ấy là tôi sợ cô bị thiệt. Nếu cô nhảy xuống gãy chân, liệu có cho cô hưởng bảo hiểm lao động không? Hãy nghe tôi khuyên, mai nghỉ một hôm, ngày kia cô vẫn đi làm. Cô không đi làm, ông ấy biết cô giận, ông ấy sẽ trả thù, rồi ra cô không tìm được việc. Cháu thật sự không muốn nhìn mặt ông ta nữa. Cô làm việc của cô, để ý ông ấy làm gì, công việc đâu có phải của ông ấy. Ông ấy ức hiếp cô, cô bỏ việc, chẳng hóa ra, cả hai cùng hỏng việc. Hôm sau Thu nghỉ ở nhà một ngày, sang ngày thứ ba Thu vẫn đến làm ở nhà máy giấy, cô thấy bà đồng nói có lý công việc không phải của lão ta, căn cứ gì mà phải nghỉ làm? nếu lão ta còn dở cái trò ấy, cô sẽ lấy gạch đập cho lão chết. lão thịnh có phần xấu hổ khi trông thấy thu, không dám nhìn thẳng, chỉ nói. tay cô làm việc không nên, hôm nay cô giúp phòng tuyên truyền viết báo bảng. rồi lão hạ giọng, hôm ấy tôi chỉ đùa thôi, cô đừng cho là thật, càng không nên nói với ai. nếu tôi biết cô nói với ai. Con người tôi đây chỉ thích mềm chứ không thích cứng. Thu mặc kỵ lão ta, chỉ nói Tôi lên phòng tuyên truyền. Liền mấy hôm, Thu giúp phòng tuyên truyền viết báo bảng, giúp phòng ra tập san của nhà máy. Trưởng phòng là Lưu rất khen Thu, bảo Thu viết báo bảng rất đẹp, khắc bản đồng cũng đẹp, lại biết vẽ minh họa. Anh đưa cho Thu mấy bản, bảo Thu đọc giúp. Thu đưa ra mấy đề nghị quan trọng và cần thiết Lưu bảo Thu viết giúp vài bài Lưu nói Đáng tiếc, gần đây nhà máy không tuyển người Nếu tuyển, chắc chắn cô sẽ được làm ở phòng tuyên truyền Thu vội nói Em cũng sắp đường vào thế chỗ mẹ em rồi Nhưng anh trai em vẫn ở nông thôn Chữ anh ấy còn đẹp hơn chữ em nhiều Biết kéo violon. lông Nếu nhà máy tuyển người, anh ấy việc gì cũng biết làm Chắc chắn các anh sẽ không hối hận vì đã tuyển anh trai em. Lưu lấy sổ tay, ghi tên và địa điểm lao động của anh trai Thu, nói nếu nhà máy tuyển người, anh sẽ đề xuất với người đi tuyển lao động. Chiều hôm ấy sau giờ làm việc, Lưu còn nói chuyện với Thu về việc tuyển người. Nhà hai người cùng ở một hướng, cùng về một đường. Vừa ra khỏi cửa nhà máy, thì thấy Lão Thịnh từ phía sau đi lên. Lão ta chào hỏi với giọng khiêu khích quái dị. Nói chuyện vui quá nhỉ? Anh chị đi đâu bây giờ? Chúng tôi về, tiện đường cùng đi, Lưu nói. Lão Thịnh không nói gì, liền làng sang đường khác. Thu mất tự nhiên, sợ người khác cũng có vẻ quái dị như Lão Thịnh. Thu liền chào Lưu, bảo vừa sực nhớ phải đi tìm bán, chưa về ngay. chia tay với Lưu, Thu đi đường khác. Về theo đường tổng sau của nhà trường Vừa đến gần tường rào nhà trường Thu chợt nghe thấy tiếng có người gọi Đúng là tiếng của ba Thu quay lại, cảnh giác nhìn quanh Thấy không có ai Ba đi tới cười nói Không phải nhìn, chắc chắn không có ai Nếu có người, anh đã không gọi Thu đỏ mặt Anh lên hồi nào? Lên sáng nay, không dám vào nhà máy tìm em À, cuối tuần đâu, làm sao mà anh đi được? Anh cười nói đùa. Thế nào? Không thích à? Không thích thì anh đành phải về. Dù sao thì có nhiều người đi với em. Thu biết vừa rồi anh thấy Thu đi với Lưu, liền giải thích. Đấy là anh Lưu, trưởng phòng tuyên truyền của nhà máy. Em đang nhờ anh ấy giúp đưa anh trai em về, đi cùng anh ấy một đoạn. Thu cảnh giác nhìn quanh, sợ có người trông thấy, vội nói. Anh chờ em ở đình, ăn cơm xong em ra ngay Ba lo lắng nói Em không sợ mẹ tìm à Mẹ em 9 giờ mới về Vậy thì chúng mình đi ăn gì đó ở ngoài Em gái em ở nhà, em phải về nói với nó một tiếng Vậy em về nhanh lên, anh chờ ở đình Thu vui vẻ về, vừa bước vào cửa, không nghĩ đến chuyện ăn uống Việc đầu tiên là đi tắm Hôm nay đúng ngày bạn thân đến thăm, Thu sợ xấu hổ nên cố tình mặc váy màu thẫm. Cái váy may bằng thứ vải giảm phiếu rẻ tiền, vải mềm, may váy rất thích hợp, đây là vải trắng. Thu nhuộm đỏ may váy, mặc một thời gian bạc màu, Thu lại nhuộm màu xanh thẫm, thành cái váy mới. Thu mặc váy, lại tìm cái áo ngắn tay Á dân cho. Áo tuy đã mặc, nhưng vẫn còn mới, Thu đeo túi xách được một ít giấy vệ sinh. Xoạn sửa xong Thu ăn vội vài miếng, nói với em gái Chị đến nhà bạn hỏi việc thế chỗ, em ở nhà một mình, có sợ không? Không sợ, lát nữa Trung cầm bạn em đến chơi Chị đến nhà bạn nào? Thu nghĩ, có thể hôm nay mình hơi khác thường, nên nó mới thấy lạ Thu đáp Có nói em cũng không biết, chị đi nhé, chị về ngay Thu để em gái ở nhà một mình, thấy thương em, nhưng nghe nói có bạn đến chơi, nên tự an ủi, đi chốc lát, sẽ về trước khi trời tối. Thu ra bến đỏ, cảm thấy rất kích động, có thể coi đây là lần hẹn hò đầu tiên. Mấy lần trước, chỉ là bất ngờ gặp nhau, không có thời gian sửa soạn. Thu mặc thế này, không biết anh có thích không? Thu nghĩ anh đã từng gặp nhiều người, chắc chắn gặp nhiều người xinh đẹp và ăn mặc đẹp hơn. Như Thu vừa không xinh đẹp lại vừa không mặc đẹp Không biết phải làm thế nào để nắm bắt được trái tim anh Thu có cảm giác dọc đường mọi người đều nhìn Hình như biết Thu đi gặp bạn trai Thu rất căng thẳng chỉ muốn một bước qua sông ngay Qua bên kia sông mọi người không biết Thu là ai nữa Sang đến bên kia vừa bước lên bờ thì đã thấy ba chờ sẵn Hai người trao ánh mắt nhưng không ai nói gì Giống như lần trước, đi một đoạn khá xa, Thu mới đứng lại chờ anh Ba đuổi kịp nói Hôm nay em mặc đẹp quá, không dám nhận Em cấu anh một cái đi nào, để anh xem mình có phải đang nằm mơ Có một người con gái xinh đẹp đang chờ anh Thu cười Em nghe quen những lời tân bốc của anh rồi, không còn nổi da gà nữa Chúng ta đi dọc bờ sông để không gặp mẹ Mẹ về đi đường này đấy Hai người chậm bước, bước dọc con đường bờ sông Thu hỏi Anh ăn cơm chưa? Anh bảo chưa, đang chờ Thu Có bài học lần trước, Thu không khách khí Biết anh sẽ có cách mời Thu ăn bằng được Cứ dùng rằng, làm mất thời gian Thu biết mình tiết kiệm thời gian để làm gì Thu cảm thấy ăn uống trong nhà hàng rất lãng phí thời gian Ăn xong hai người không đến ngôi đình kia vì đang là mùa hè Và lại hãy còn sớm Trong đình có người Họ ra ngồi bên bờ sông Nơi vắng người qua lại Thu hỏi Hôm nay không phải là chủ nhật Tại sao anh được nghỉ Anh liên hệ công tác Định chuyển về thành phố này Thu vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng Cố tình hỏi Anh đang làm việc tốt ở đội thăm dò Xin điều về thành phố này làm gì Anh cười nhìn Thu Em không biết à Anh phải vất vả để được điều về, chẳng hóa ra mất công toi hay sao? Thu hỏi, anh định về cơ quan hay là đơn vị nào? Đang liên hệ, vào đoàn văn công cũng được, cơ quan đơn vị khác cũng được. Đầu nhận thì anh sẽ về đấy, miễn là thành phố ca. Quét đường phố cũng được, quét đường trên đảo Giang Tâm. Tốt nhất là quét đường phố trước nhà em. Trước nhà em không có đường phố, chỉ một con đường rộng chừng hơn một mét. Anh cũng không vung nổi cái chổi. Anh kéo Accordion chắc chắn sẽ được, nhưng anh vào đoàn văn công rồi thì sẽ quên hết bạn bè cũ. Tại sao? Tại trong ấy có nhiều cô đẹp. Trước đây anh ở đoàn văn công đối nhưng anh không thấy các cô gái ở đấy đẹp. Thu rất cảm phục nhìn anh. Hồi xưa anh ở đoàn văn công à, nhưng tại sao anh không đi chân chữ bát? Anh phá lên cười. Văn công đi chân chữ bát sao? Anh không múa, anh kéo đàn. Anh thấy em đi chân hơi chữ bát một chút, hay là tại em diễn phụ kịch bạch bao nữ. Thu gật đầu. Hồi còn tiểu học, bắt đầu em múa chính trong vở múa cửa sổ hoa, về sau múa nhân vật hi nhi. Sau đấy, em không thích múa nữa mà chỉ kéo đệm cho người khác hát. Chưa bao giờ anh vào đàn văn công thành phố rồi dạy em accordion có được không? Anh được đưa về thành phố, sẽ dành thời gian dạy em kéo đàn à? Thu khó hiểu Anh không dành thời gian dạy em kéo đàn, thì để thời gian làm gì? Anh không trả lời thẳng, chỉ nồng nhiệt nói Nếu anh được về đây, anh có thể thường xuyên được gặp em Chờ cho em được thế chỗ mẹ, chúng ta ngày ngày gặp nhau, gặp nhau đàng hoàng, đàng hoàng đi với nhau dưới phố Em có thích như thế không? Thu cảm thấy cảnh tượng anh vẽ ra, hấp dẫn và xa vời như chủ nghĩa cộng sản. Hiện thực mà Thu trông thấy đó là... Chờ cho em được vào thế chỗ, em làm cấp dưỡng, anh trở thành đoàn viên đoàn văn công. Anh có còn ngày ngày gặp em không? Dù em làm cấp dưỡng, hay em là lợn của nhà ăn tập thể, thì ngày ngày anh vẫn đến tìm gặp em. Thu cười mắng anh... Đồ chó, anh bảo em là lợn hả? Nói xong, Thu cấu vào cánh tay anh Anh ngớ ra, Thu cũng ngớ ra Nghĩ bụng, tại sao mình lại như thế? Điều ấy giống như những người con gái hư hỏng Vẫn viết trong sách, đang sàn sỡ gợi tình Thu sợ anh nghĩ mình thiếu đứng đắn, vội giải thích Em không cố ý, chỉ là... Anh cười Có gì mà phải xin lỗi Anh thích em cấu, cào, cấu lần nữa đi Anh kéo tay Thu đặt lên cánh tay mình Thu rụt tay lại Anh tự cấu anh đi Thấy Thu bối rối Anh không đùa Thu nữa Quay sang hỏi chuyện anh trai Thu Anh trai Thu lao động ở đâu? Thu nói với ba nơi anh trai lao động Rồi hỏi đùa Thế nào? Anh đưa được anh ấy về đây à? Anh đâu có tài như vậy Nhưng có thêm bạn là có thêm một con đường Biết đâu trong số những người anh quen biết Lại có thể giúp Đáng tiếc, đây không phải là tỉnh A, nếu không, người anh quen nhiều lắm. Thu kể cho anh nghe chuyện anh trai mình và Á Dân, nhưng không kể lại chuyện hai người ngồi trên giường. Hình như, Thu không thể nói ra nổi. Anh nghe, rồi khen. Anh trai em thật may mắn, có được người bạn gái tốt như vậy. Nhưng anh còn may mắn hơn anh trai em, vì anh gặp được em. Tuy nói đã quen với những lời khen của anh, nhưng Thu vẫn thấy ngựa. Em có gì tốt đâu Lại không như chị dân bảo vệ anh Em có đấy Nếu cần Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc cần thiết thôi Anh cũng sẽ bảo vệ em Vì em Việc gì anh cũng sẵn sàng làm Dám làm Em có tin không? Bỗng anh hỏi Tay em tại sao bị thương? Thu giấu tay trái ra sau lưng Bị thương gì? Anh thấy rồi Bảo vệ anh tại sao Có phải cái lão thịt ấy làm gì em? Không, lão ấy dám làm gì em à? Lấy dao rạch tay em ư Là do em dùng dao cạo khẩu hiệu cũ trên tường Làm đứt tay Có đúng là không có vấn đề gì không? Đúng vậy Tay phải em cầm dao cạo bẩn trên tường Làm thế nào có thể bị thương ở lòng bàn tay trái? Thu lúng túng, không trả lời nổi Anh cũng không hỏi tiếc, chỉ thở dài Muốn bảo em đừng đi lao động nữa Để anh giúp em Nhưng anh không dám nói, sợ nói ra em giận. Anh sợ em giận, em có sợ anh giận không? Thu rất thật thà. Em cũng sợ anh giận, sợ anh giận rồi không đến với em nữa. Ngốc ạ, tại sao anh không đến với em? Cho dù em làm điều gì, cho dù em lạnh nhạt với anh, anh cũng sẽ không giận em, không bỏ mặc em. Vì anh tin, cho dù em làm gì, đều là nỗi khổ tâm của em, có cái lý của em. Nhưng điều em nói, anh hiểu và làm theo Cho nên, em đừng nói những điều không thật lòng Vì anh sẽ nghĩ là thật Anh nâng bàn tay bị thương của Thu lên Nhẹ nhàng vuốt ve vết thương Còn đau nữa không? Thu lắc đầu Anh hỏi Nếu anh làm việc cho người mệt nhài Em có đau lòng không? Thu không nói nổi hai tiếng đau lòng Chỉ gật đầu Hình như anh vừa có được sự thật Nói rất thẳng Vậy tại sao em lại đi lao động để làm mình bị thương, làm mình gầy đi? Em không biết anh đau lòng à? Anh nói, ấy là nỗi đau trong tim, như có người cầm dao cứa vào tim. Em đã đau như thế bao giờ chưa? vẻ mặt anh rất nghiêm túc, Thu không biết phải trả lời thế nào. Anh nói, chắc chắn em chưa bao giờ đau, cho nên em không biết cái đau là thế nào. Thôi, anh cũng không muốn để cho em nếm cái vị đau ấy. Thu không biết tại sao hôm nay anh không ôm Thu, chỉ ngồi nói chuyện, còn Thu hôm nay rất muốn được anh ôm. Thu cũng không hiểu tại sao Thu thấy đằng xa kia có người, có người đang bơi, có người đang đi tới. Thu nghĩ có thể vì chỗ này không kín đáo cho nên anh không tiện ôm. Thu nói, ở đây có nhiều người, chúng mình tìm chỗ khác anh nhé. Hai người đứng dậy đi dọc bờ sông tìm chỗ ngồi, thu vừa đi vừa nhìn anh, nhìn xem anh có thấy tâm tư mình không, có cười thầm mình không. Nhưng trông anh rất nghiêm túc, chắc chắn anh đang nghĩ đến câu chuyện vừa rồi. Đi một quãng xa mới tìm được chỗ vắng, có thể là chỗ đổ chất thải của nhà máy hóa chất, một dòng nước màu nâu từ một đường ống chảy ra sông, bốc mùi chua chua. Có thể vì vậy, đoạn sông này không có người qua lại. Hai người không sợ mũi chua, chỉ sợ người. Họ chọn được một chỗ, tìm được một tảng đá sạch, vẫn ngồi vai kề vai. Thu hỏi, mấy giờ rồi? Anh nhìn đồng hồ. Hơn bảy giờ. Thu nghĩ, ngồi một lúc phải về. Hình như anh vẫn chưa có ý định ôm Thu. Phải chăng vì trời quá nóng? Những lần trước anh ôm Thu đều vào lúc trời lạnh. Thu hỏi, anh sợ nóng à? Không sợ. Anh nhìn Thu, đoán biết ẩn ý trong câu hỏi của Thu, mặt Thu đỏ lên, cảm thấy anh nhìn thấu tâm tư mình. Thu càng muốn che đậy, càng cảm thấy mặt nóng bừng. Anh nhìn Thu một lúc, rồi kéo Thu đứng lên, ôm Thu khẽ nói... Anh không sợ nóng, nhưng anh không dám. Tại sao? Lần trước em đâu có trách anh. Anh biết lần trước em không có trách anh, là anh sợ... Anh không nói hết câu, mà vừa ghé sát tay vừa hỏi nhỏ Em... muốn anh làm thế không? Thu không dám trả lời, chỉ cảm thấy bạn thân đang vui vẻ làm loạn Máu trong cơ thể gia tăng tuần hoàn, có gì đang trào ra Thu nghĩ, hỏng rồi, phải vào nhà vệ sinh thay giấy Anh vẫn ôm chặt Thu, khó hiểu hỏi Có thích như thế này không? Nói cho anh nghe Đừng sợ, thích thì nói thích Anh vẫn thì thầm bên tay Thu, hơi thở nóng ấm. Thu ngả đầu, tránh miệng anh. Anh cúi đầu để tóc mơn man trước ngực Thu. Thu cảm thấy bạn thân đang vui loạn lên, tưởng như có một sợi gân từ ngực nối liền với nơi nào đó phía trước. Tóc anh cứ mơn man, phía dưới uh, của Thu lại trào ra. Không thể chờ đợi hơn, Thu nói khẽ. Em đi nhà vệ sinh. Anh dắt tay Thu đi tìm nhà vệ sinh, chỉ cảm thấy một cái nhà vệ sinh cũ, xem ra rất bẩn, nhưng không còn cách nào khác, đành phải vào. Quả như là rất bẩn, lại không có đền, rất may bên ngoài trời chưa tối hẳn. Thu vội thay một lớp giấy dày, cố gắng ra nhanh. Không chờ Thu nhắc, anh ôm chặt lấy Thu. Thu thấy rất lạ, bạn thân trước đây mỗi lần đến, một vài ngày đầu rất ít, người ủi oải mỏi lưng, bụng dưới có một quả bi sắt cứ chữ xuống khó chịu. mấy ngày sau mới trào ra, máu ra gần hết, người cảm thấy nhẹ nhàng. thu biết như vậy cũng không có gì. bạn thân của ngụy hồng đến làm cho nó mặt tái xanh, đau đớn khóc lóc, phải xin nghỉ học. tệ hại nhất là mỗi lần hẹn nhau đi đâu đấy, kết quả ngụy hồng đau bụng, mọi người phải đưa nó về, mất cả vui. thu thì không nghiêm trọng đến thế, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái. Hôm nay không biết tại sao anh ôm Thu, cái cảm giác mỏi lưng không còn, quả bi sắt cũng không thấy, hình như những gì trong người cần chảy ra, thì đã chảy ra rồi. Thu nhớ lại mỗi lần hỏng đau bụng, có người an ủi nó, bảo lấy chồng, ngủ với chồng sẽ khỏi. Hồi ấy bọn con gái không tin, bảo chẳng những con trai là một vị thuốc có thể chữa khỏi đau bụng hành tinh. Bây giờ Thu có phần tin, con trai là một vị thuốc. Được anh ôm, có thể làm giảm cảm giác khó chịu. Nếu ngủ với nhau, tất nhiên sẽ không còn đau bụng kinh nguyệt nữa. Lông từ nhà ra, Thu không nghĩ, bạn thân lại đến ngay. Đêm không đủ giấy, chỉ một chốc là hết. Thu ấp à ấp ứng. Em đi mua đồ. Anh không hỏi, theo Thu ra phố. Thu tìm thấy một cửa hàng bán đồ dùng hàng ngày. Trên giá có giấy vệ sinh, nhưng bán hàng là một người con trai còn rất trẻ. Thu rất ngưỡng, cứ chần trừ trước cửa, định không mua. Lại sợi chốc nữa sẽ dây ra quần áo, muốn vào mua nhưng không dám hỏi. Bà nói, em chờ đây, anh vào mua. Thu chưa kịp hỏi anh mua gì, thì anh đã vào cửa hàng. Thu vội tránh sang một bên, để trông thấy anh ngượng trước người bán hàng. Một lúc sau, anh cầm hai gói giấy vệ sinh đi ra, rất tự nhiên. Thu đi tới, cầm hai gói giấy, nhét vội vào túi sách. Cái túi không lớn, chỉ nhét vào được một gói. Một gói nữa, Thu giấu dưới áo ngoài của anh, để cái áo che khuất. Đi khỏi cửa hàng một quãng, Thu trách anh, tại sao anh không giấu hai bọc dưới, dưới giấu áo? Anh không sợ xấu hổ ư? Có gì phải xấu hổ? Một hiện tượng tự nhiên, có phải mọi người không biết những chuyện ấy đâu. Thu nhớ hồi đi học y tế, bệnh viện giảng cho cả lớp nghe về vệ sinh bộ phận sinh dục. Khi giảng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, đám con gái rất ngưỡng, nhưng đám con trai lại rất hào hứng. Có một cậu dùng sợi dây sắt, uh, thắt một cái vòng tròn, trên đó có nút thắt, cậu ta xây vòng tròn để nút thắt lên trên, miệng lẩm bẩm. Một chu kỳ. Lại xoay một vòng nữa, miệng lại nói, lại một chu kỳ. Thu không biết, có phải ba cũng đã được học những điều ấy không? Cho dù anh biết, Thu cũng không sợ. Thu ghé tay anh, nói vì anh như vậy, cho nên Thu không thấy cái quả đi sắt, không cảm thấy khó chịu như mọi lần. Anh vui mừng ngạc nhiên nói, thật không? Coi như anh cũng có ích cho em đây chứ. Vậy sau này mỗi lần em như thế, anh sẽ giúp em vứt bỏ cái quả đi sắt ấy đi nhé. Hôm sau, đến làm ở nhà máy giấy, tuy biết công việc ở phòng tuyên truyền vẫn chưa xong. Nhưng theo quy định đối với lao động phụ, Thu vẫn phải đến gặp lão thịnh gù chờ phân công. Thu đến phòng công vụ, kiêm văn phòng của lão ta, nhưng lão ta làm như không trông thấy Thu, bận rộn phân công việc cho những người khác. Chờ đến lượt, lão ta mới nói với Thu, Hôm nay không có việc cho cô, cô về nghỉ, có việc tôi sẽ gọi. Thu nghe, bỗng ngơ ngác nói, Ý bác là cho cháu nghỉ việc cả? Anh Lưu phòng tuyên truyền, bảo cháu hôm nay tiếp tục làm. Lão ta nói, Anh ấy bảo cô tiếp tục làm, tại sao không đến gặp anh ấy, tìm tôi làm gì? Thu thấy lão ta gây khó dễ, bực mình nói, Bác là bên A, quản lý công việc của cháu, nên cháu mới đến tìm. Cháu giúp việc cho anh Lưu, cũng là do bác phân công. Tôi bảo cô đi làm báo bảng, có bảo cô đi chơi phố với anh ấy đâu. Cháu đi chơi phố với anh ấy bao giờ? Lão ta hình như tức giận hơn cả Thu. Tôi cứ nghĩ cô là đứa con gái đứng đắn cơ, trước mặt tôi làm ra vẻ đứng đắn lắm. Cô muốn làm với ai thì làm, tôi ở đây không cần cô nữa. Thấy Thu nhìn mình bằng con mắt phẫn nộ, lão ta liền nói Cô không đi à? Cô không đi thì tôi đi, tôi đói lắm rồi, phải đi ăn đã. Nói xong, lão đi về phía nhà ăn. Thu bị bỏ lại đấy, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ giận một nỗi, hôm trước đã đi rồi, còn quay trở lại làm việc, thật không ra sao. Nếu hôm ấy Thu nghỉ hẳn, không bị bà Đồng đến khuyên, sẽ không bị xấu hổ vì bị bỏ lại giữa đường. Thu biết, Lão Thịnh sẽ đến nói này nói nọ với bà Lý, nói xấu Thu với anh Lưu, làm cho Thu mất mặt. Thu giận run lên, chỉ muốn tìm một nơi nào đấy để tố cáo Lão ta. Nhưng sự việc đã qua mấy ngày rồi Bây giờ đi tố cáo Càng không có chứng cứ Lão ta chỉ cần một câu nói Là tẩy sạch bản thân Nếu tôi làm gì cô ấy Tại sao cô ấy còn quay lại làm Thu nghĩ Đứng đây cũng không làm gì Để lão ta trông thấy Cho rằng mình không có việc của lão ta Thì không sống nổi Thu nén giận Ra khỏi cổng nhà máy Về nhà sẽ nghĩ cách Thu đến trước tấm báo bảng của nhà máy chợt trông thấy lưu cô cũng không chào hỏi cứ lặng lẽ bỏ đi vừa ra đến cổng thì thấy trương nhất tay cầm quẩy vừa đi vào nhà máy vừa ăn thấy thu nhất lấy làm lạ hỏi thu tại sao không đi làm thu ấm ức nói bị bên a đuổi việc nhất đứng sững hỏi tại sao thu nói thôi không liên quan đến nhất nhất đi làm đi tôi không bận gì vừa tan ca đêm Không muốn ăn sáng ở nhà ăn, ra đây ăn rồi về đi ngủ. Thu nói xem có chuyện gì, tại sao lại bị đuổi việc? Không kìm nổi nữa, Thu nói những chuyện của Lão Thịnh. Những chuyện bị ổi nhất thì Thu không nói rõ ràng. Nhất nổi nóng, ném cái quẩy đang ăn dở cầm trên tay xuống đất, xé một tờ khẩu hiệu dán trên tường lau tay rồi kéo Thu vào nhà máy. Đi, để tôi tính nợ với cái Lão Thịnh cù Hai hôm nay, xương cốt lão đang đau, đang muốn tôi đấm. Thu thấy nhất hung hăng như muốn đánh nhau, cô sợ, giống như hồi nhỏ vội vàng nắm tay nhất không cho anh đánh nhau. Nhất vùng khỏi tay Thu. Thu sợ gì, tôi không sợ, cái loại người ấy thích cứng không thích mềm, càng sợ lão ta càng làm tới. Nói xong, Nhất nộ khí xung thiên đi vào nhà máy. Thu không biết phải làm thế nào. Hồi nhỏ không lôi nổi nhất, bây giờ càng không lôi nổi, đành đi theo nhất vào trong nhà máy. Nghĩ bụng, nếu hôm nay xảy ra việc gì thì thật là làm hại nhất. Thu thấy nhất nói chuyện với ai đó, hình như hỏi Lão Thịnh ở đâu, rồi anh đi thẳng vào nhà ăn. Thu chạy theo, vừa đến cửa nhà ăn, đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong đó. Thu vào, thấy nhất đang nóng nảy sô đẩy Lão Thịnh, hét to. Này Lão Gù, tại sao lại đuổi việc bạn tôi? Muốn chết à? Hay là hai hôm nay ngứa thịt? chồng lão thịnh vô cùng đáng thương Miệng thì nhắc đi nhắc lại Có chuyện gì? Có chuyện gì? Nhất túm áo ngực lão thịnh lôi ra ngoài nhà ăn Đi! Đến cái nơi lão gây ra tội ác, tôi sẽ nói Nhất lôi lão ta đến chân tường rào phía nam nhà máy Dọc đường rất nhiều người ngạc nhiên nhìn theo Nhưng không ai muốn dây chuyện Có mấy người xì xào Đánh nhau, đánh nhau, gọi bảo vệ Nhưng họ chỉ nói chứ không làm Không ai đi gọi bảo vệ Chỉ có thu sợ hãi Đi theo sau, bảo nhất thôi đi